các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phồn gì bắt đầu để ý quan sát diệp hình và đã tin rằng không phải hai cô gái này tìm đến để gây sự vô lối với mình và thấy sự việc thực sự nghiêm trọng cháu không rõ tại sao họ lại tìm đến cháu trên thực tế cháu đã suy nghĩ kỹ và không cho rằng họ thực đang tồn tại trong thế giới quan có thể coi mọi điều cháu đã nhìn thấy là những ảo giác trong bệnh tâm thần phân liệt vì hai người ấy không tồn tại như một thực thể mà tồn tại trong đầu cháu bộ não của người ta nếu chứa đựng những thứ không tồn tại thì chẳng phải là có vấn đề thần kinh là gì cho nên cháu đã được khuyên vào nằm bệnh viện tâm thần một thời gian rồi cháu rất kinh ngạc nhận ra rằng không chỉ có mình cháu biết về sự tồn tại của họ cô di từ nhớ lại xem cô có biết một người phụ nữ tên là uông lan san không hình cảm thấy bà san là một k h â u trong chuỗi các điều bí hiểm nên thuận miệng hỏi thế chứ cô không hy vọng có câu trả lời nào nào ngờ phồn di hơi sững người gật đầu tôi nhớ ra rồi bà ấy là bệnh nhân lâu năm của bệnh viện tâm thần đúng không hình và s ả n h đều ngạc nhiên cùng hỏi sao cô lại biết à phồn di nghĩ ngợi kẽ kêu lên trời ạ rồi nói hình như là khi chúng tôi học năm thứ ba ngay trước thời kỳ cách mạng văn hóa khi ấy việc dạy và học rất bình thường lớp của tiêu h nhiên đi kiến tập ở bệnh viện tâm thần tôi cũng đang không có bài vở nên đã đi theo cho vui hôm đó thầy giáo đưa ra một ca bệnh nhân đa nhân cách điển hình đó là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi trước mặt đông đảo chúng tôi người ấy chuẩn bị nghe thầy giáo hỏi, nào ngờ bà ta xông lên phía trước túm ngay lấy tiêu nhiên, rồi quan sát anh từ đầu đến chân hết sức tỉ mỉ. Các b ạ n anh ngồi bên cạnh đều sờn gai ốc, còn tiêu nhiên thì rất khó chịu. Mọi người lôi bà ta ra, bà ta bỗng u à khóc rồi kêu lên: chẳng lẽ đây đều là sự thật? rồi đột nhiên lại đổi giọng hết sức dịu dàng: anh hãy ở lại bên em đừng đi đâu hết được không? có thế anh mới được an toàn. b â y giờ tôi thấy rất tò mò, cũng khó tránh khỏi có phần không vui. Tôi nhìn tiêu nhiên, hồn nhiên vô tội nói là chưa từng quen biết. Về sau chúng tôi hỏi thăm mới biết, đó là bệnh nhân mắc bệnh nhân cách phân liệt rất nặng, tên là Ung Lan San, đã vào nằm viện 20 năm trời. Chính vì có cái chuyện ồn ào ấy, nên tôi mới nhớ ra được cái tên này. Sư n a y tôi chưa từng liên hệ câu nói ấy của bà San. với các sự việc xảy ra sau này, n à y nghĩ lại thì hình như bà ta đã tiên tri một điều gì đó. h ì n h nói, chính bà San đã nói trong đầu cháu có hai người. Cháu hỏi hai người đó là ai, thì bà vẽ luôn hai bức ký họa đại thể về tiêu nhiên và trịnh kinh t ù n g Phồn gì vẫn cảm thấy chuyện này quá ư kỳ dị, bèn hỏi. Nếu đúng là hai người ấy trong đầu cô thật. thì họ vào bằng cách nào? Phồn gì à? Một tiếng và bất giác đưa mắt hướng về đại học Y Giang k i n h trong lòng b ộ n bè sáo động, một lát s a o mới nói. Cô ngầm có ý cho rằng Tiêu Nhiên đã nhập vào bộ não các nữ sinh kia điều khiển họ nhảy lầu vào ngày 16 tháng 6 nhưng tại sao anh ấy phải làm thế? lẽ nào nhằm gây sự chú ý của người đời như lúc nãy cô nhận định? sảnh lạnh lùng h ờ một tiếng, còn có khả năng chỉ đơn thuần là trả thù các nữ sinh đến từ Giang Nam. trả thù, trả thù về cái gì? sảnh hậm hực. cô đã tự biết rất rõ. nếu cần cháu phải nói toạc ra thì cháu cũng sẵn lòng để làm một kẻ độc ác. chú ấy đương nhiên có lý do để trả thù cô gái Giang Nam, mà chú ấy nặng lòng yêu thương, không chỉ ruồng bỏ. mà còn bán đứng chú ấy ngay khi chú ấy muốn gặp mặt lần cuối cô ấy cũng phớt lờ vì sự phản bội và cạn tình cạn nghĩa của cô nên chú ấy mới mất hết hy vọng và cuộc sống thế rồi đi vào ngõ cụt cô nhầm rồi phồn d ì g a y gắt ngắt lời s ả n h đúng là tôi đã không chịu nổi sức ép đã vạch rõ ranh giới với anh ấy đã hoảng hốt hoang mang đã không đến gặp anh ấy lần cuối tôi đã mắc bệnh trầm cảm rất nặng, cuộc sống đã hỗn loạn tơi bời, nhưng tôi không hề bán đứng anh ấy, không hề tố giác anh ấy là thành viên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net